Các bạn thân mến, sự hy sinh của Ba Tuân và những trăng chối sau cùng của anh về tình yêu dành cho Út Liễu đã khiến Tính luôn bị say rớt ám ảnh. Là bạn thân của hai Việt, anh ruột Út Liễu, Tính cũng rất có cảm tình với em gái của bạn, nhưng chưa dám nói ra. Giờ biết được Ba Tuân và Út Liễu đã có tình cảm sâu nặng với nhau, Tính rất phân vân. Mặc dù Ba Tuân đã hy sinh, nhưng trước khi xuống đồng bằng làm nhiệm vụ tính vẫn ra mộ ba tuần để trò chuyện cùng người đã khuất chuyến đi xuống đồng bằng lần này chỉ có tính và ngạn trước khi đi anh đã bắt liên lạc với tư nhưng khi tới địa điểm hẹn đón thì không thấy bóng dáng tư đâu gặp phấn và cậu nhiều người cùng đơn vị được cử đi lấy hàng trở về anh em mừng mừng tủi tủi nhưng trong niềm vui hội ngộ tính lại một lần nữa đau nhói trong lòng Khi nghe tin tư cũng đã hy sinh. Thông qua câu chuyện của nhiều và phấn, đặc biệt là nhận được lá thư út liễu gửi cho tính, đã khiến anh rất phấn chấn. Họ tiếp tục cuộc hành quân trong mưa gió mà không bị địch phát hiện ra. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn đỗ viết nghiệm. Mời các bạn cùng theo dõi. Thay mạnh nói tiếp với Trần Kiên Trong chiến dịch này Chúng ta phải quyết giành thắng lợi Và nhất định phải thắng lợi Chỉ có thắng lợi trên chiến trường Mới làm thay đổi ở bàn đàm phán Giữa ta và địch Tại hội nghị Paris Anh Kiên ạ Vậy là Mục tiêu đã rõ Kẻ thù chỉ chịu khuất phục Từ chính người chiến sĩ cầm súng Trên chiến trường Vinh quang thuộc về họ Tổ quốc hay là chết Trần Kiên càng nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt ấy Của chiến dịch xuân hè Ngày đang một đến gần hơn Tính ngồi trên giữa mỏm đá chơi vơi Trước cửa hang hòn tàu Nhìn xa xăm như một kẻ mất hồn Trong làn gió thổi vi vu Tính như nghe được tiếng ba tuân đang nói với anh Anh hứa rồi đó Nói với út liễu là tôi yêu cô ấy nhiều lắm Thế là biết rồi, Ba Tuân yêu Út. Út là em gái của hai Việt, còn tính là bạn của Việt từ lâu. Chu choa, sao ngày nhỏ mình chơi với hai Việt lại không để ý đến cô gái này chứ? Lớn lên chắc là phải tài giỏi xinh đẹp như thế nào mới làm say lòng một con người như Ba Tuân. Vậy là người ta nói đúng chóc cặp trai tài gái sắc này rồi. Út liễu không chỉ có sắc mà còn có tài nữa. Bà má mất sớm, anh em đi theo cách mạng, rồi mỗi người một nơi, thân gái một mình bám trụ quê hương như con chim non giữa bầy thú dữ. Vậy mà con chim đó không chỉ tồn tại mà còn chiến đấu can trường trong phong ba bão táp. Mình, mình lầm lẫn mất rồi. Cả hai Việt cũng chưa biết họ yêu nhau say đắm thế nào đâu. Để lúc nghe việc nói, tính những mong được gặp, và thực sự trong thâm tâm, anh cũng đem lòng cảm thương. Tính nghĩ tới ngày gặp Út, nhưng anh sẽ bắt đầu từ đâu? Đấy. Phải nói sao để Út không đau không sốc, và liệu có đứng vững trước hung tin khi nghe ba Tuân đã hy sinh không? Cứ thế, tính ngồi miên man hàng giờ đồng hồ với bao suy tư buồn thương nghiệt ngã. Thấy đêm đã khuya, ngạn liên lạc tiểu đoàn cứ thập thò gần đó, muốn nhắc anh vào trong nằm nghỉ nhưng lại ngại. Rồi cũng chính lúc đó, tính cất tiếng gọi. Cậu ngạn đâu? Có em thưa thủ trưởng ạ. Ủa, cậu ở đó à? Rồi không để ngạn kịp trả lời, tính nói tiếp. Này, ngạn, chuẩn bị đến sáng ta đi đồng bằng một chuyến nghe. Nói xong, tính đi thẳng vào hang, anh định lên võng ngả lưng một chút. Nhưng cái nhắm mắt là hình ảnh ba tuân út liễu lại chập chờn trước mặt cho tới khi trời sáng. Tính tung chăn đứng dậy và gọi Ngạn. Tính phải đi. Tính không đi lúc này là có lỗi với ba tuân. Hơn nữa, anh đi còn vì nhiệm vụ sắp tới của đơn vị. Ngạn khoác ba lô lên vai. Chiếc ba lô chứa đồ của cả hai thầy trò rồi nói với Tính. Em chuẩn bị xong rồi thưa thủ trưởng. Tốt. Ta ra mộ ba tuần trước rồi đi đồng bằng luôn. Thực lòng, tính muốn nói chuyện với ba tuần trước lúc anh đi. Anh vẫn tin là ba tuần còn đó. Tính muốn có một bó nhang thật to, nhưng ở rừng thì tìm đâu ra thứ hàng quý hiếm ấy. Không có nhang thơm, tính làm sao nói chuyện được với ba tuần dưới ba tấc đất. Thế rồi tính nghĩ ra một cách. Anh nói với ngạn tìm một cành gỗ thông bị pháo địch bắn gãy từ mấy ngày trước. Cắt một đoạn cành to bằng cổ tay Rồi họ châm lửa đốt thay nhang Có nhang, ngạn lại nhớ đến hoa Ở rừng hoa dễ tìm hơn mọi thứ Ngạn hăng hái chạy đi đâu đó một lúc Đem về cho tính một bó mẫu đơn rừng tuyệt đẹp Loài hoa hoang dại Nhưng có sức sống bền bỉ trên các ngọn đồi cao Mẫu đơn mọc từng chùm Cánh hoa nhỏ và đỏ li ti như màu lửa cháy Vậy là có nhang, có hoa đặt lên bộ Ba Tuân. Tính đứng chắp tay trước ngực, mặt buồn vời vợi vái và miệng lầm rầm nói với Ba Tuân. Anh ba, bữa nay tôi đi xuống vùng ven gặp Út. Tôi sẽ nói với Út, lời anh ba dặn. Nhưng thật tình tôi sợ, không biết nghe tin này thì Út có chịu thấu không anh ba? anh ba chỉ dùm tôi để tôi thực hiện được lời hứa trước vong linh anh ba một cơn gió bất ngờ ập tới thổi bùng cháy lên ngọn lửa mùi gỗ thông thơm ngai ngái giọt bầm những giọt nhựa chảy dọc theo thân cây sôi lèo xèo gió làm rung rinh cây lá vỗ vào nhau nghe như tiếng người đâu đó xa xăm vọng lên từ lòng đất đau đó nhưng người như út Cô ấy sẽ vượt qua được nỗi buồn này. Tin tôi đi, Út cũng phải sống để chiến đấu chứ. Út còn nhiều việc phải làm. Út là người như rứa. Tính cảm giác bị lạnh toát sống lưng, không biết là thực hay mơ. Lời đó do anh tự nghĩ ra hay là lời của ba tuân vừa nói với anh. Vái thêm một lần nữa, rồi tính và ngạn lên đường đi xuống vùng ven. Chập tối ngày hôm đó, Họ đã tới được dốc voi, nơi tính bắt liên lạc với tư từ đồng bằng lên. Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy bóng dáng tư đâu. Đêm âm u nặng nặng, nghe rõ tiếng xương rơi lột bột vào cây lá buồn tênh. Tính nói với ngạn phải dán chờ. Rồi ngồi tựa lưng vào một gốc cây, nhưng bệt quá cả hai cùng ngủ thiếp. Cho tới lúc nghe có tiếng người nói, tính giật mình tỉnh giấc. Tính bấm ngạn núp sau một thân cây quan sát. Trong hơi sương bù mờ, Tính nhận thấy hai bóng người một cao một thấp như là đôi đũa lệch. Trên lưng họ có ngùi hàng nặng, đầu hơi chúi về phía trước. Ôi chào, thằng Phấn khều và cậu nhiều người cùng đơn vị. Tính gọi như reo. Phấn, nhiều. Thằng Phấn và nhiều giật mình muốn thoát tim, suýt nữa làm đổ chiếc gùi trên lưng khi nhận ra tiểu đoàn trưởng. Phấn vừa bối rối lại vừa phấn khởi chào tính. Cuộc hội ngộ giữa đường bất ngờ làm ai cũng vui. Vậy là hai chiến sĩ tính cứ đi đồng bằng ở đơn vị, ai cũng lo âu hồi hộp. Trông hoài mãi, đến hôm nay cũng trở về bình an. Nhưng dù sao thì cũng phải biết nguyên nhân. Vì sao hai chiến sĩ về trễ? Tính hỏi. Nói đi, dưới đó có chuyện gì phải không? Phấn cười hì hì rồi trả lời tính. Mấy hôm chúng em bị kẹt vì địch càn thủ trưởng ạ. May mà nhờ có cơ sở dấu xuống hầm nên mới thoát được ạ. Số các cậu đúng là to như núi hòn tàu. Mọi người cùng cười vui sau câu nói của tính. Nhưng tiếng cười bỗng im bặt khi thấy nhiều buồn buồn như muốn khóc. Tính rục nhiều đáp. Tư, Tư nói hy sinh rồi thủ trưởng. Em Tư. Tất cả đều đứng im cây rừng lặng gió khi nghe tin em Tư hy sinh. Nhiều nói tiếp Hôm mới xuống Tư đón tụi em ở dốc đồi Móc Rồi đến tối Tư dẫn hai đứa em đi nhận gạo Vào đến xóm thượng lúc gần nửa đêm Thì nghe tiếng chó sủa, Tiếng mõ khua vang đầu làng cuối xóm Tư biết là có địch Vội dẫn chúng em chạy vào Một nhà dân giấu xuống hầm Trước khi đi em còn dặn chờ đây Lúc nào an toàn Thì đến đón tụi em lên Nhưng Tư đi chừng hai phút Ngồi trong hầm, chúng em nghe một loạt súng nổ. Sau đó có tiếng chân người hè nhau chạy dần dần. Thế à, chắc là chúng bắn Tư à? Tính hỏi. Dạ, mãi đến tối hôm sau, tình hình yên tĩnh trở lại. Một người con gái đến mở nắp hầm đưa cơm vào nước xuống. Rồi cho tụi em biết là Tư đã hy sinh. Họ lại im lặng rất lâu. Trên cao, gió lùa và ngọn cây nghe rào rào, xa xăm như tiếng sóng. Rồi tính hỏi tiếp. Các cậu có hỏi tên người phụ nữ đó là ai không? Tên là Út chẳng hạn. Phấn gãi đầu nói như có lỗi. Dạ, tại, tại tụi em ngu nên quên không hỏi ạ. Nhưng thằng nhiều lại vỗ tay vào đùi nói như reo lên. Đúng, đúng rồi. Nếu thủ trưởng không hỏi em quên. Đứng ở phía sau. Còn có một người thứ hai nữa, cô kia gọi là chị Út ạ. Tính không hỏi nữa, tim anh như thắt lại. Đúng là Út. Nhưng anh không muốn nói rõ với phấn vành nhiều người đó nhất định là Út. Trong chuyến đi lần này, người anh cần gặp chính là Út. Nhưng trời sao lại ác nghiệt thế chứ hả trời? Tính đau đớn, ngẩng đầu lên cao nhưng muốn thét lên. Mới đó, ba tuần hy sinh, giờ lại tin tư bị trúng giết. Chao ôi, họ là những người tuy không cùng đơn vị, nhưng là những con người. Tính luôn luôn quý trọng. Chính họ đã giúp cho đơn vị tính hoàn thành nhiệm vụ. Rồi cũng chính họ cho anh niềm tin sống và chiến đấu. Thủ trưởng biết chị Út à? Phấn hồn nhiên hỏi. Biết nhưng mà chưa gặp. Câu hỏi của Phấn vô tình làm tính bối rối. Các cậu nói tiếp đi, làm sao các cậu về được tới đây? Tính khôn khéo chuyển sự tò mò của Phấn sang một ý khác. Mãi chập tối nay, có một chị xưng tên là Hà đến mở nắp hầm gọi tụi em lên nói là đi nhận gạo. Chui ra khỏi hầm tưởng phải đi xa, nhưng gạo thì chị đã đóng sẵn tại nhà rồi dục tụi em đi nhanh trước khi trời sáng. Vẫn còn muốn nói gì thêm, nhưng nhiều đã lên tiếng. Dạ em xin lỗi, tí nữa lại quên. Chị Hà có gửi thủ trưởng một bức thư đây ạ. Nói xong, nhiều vội móc trong túi áo ngực lấy ra một bì thư đưa cho tính. Cầm thư trên tay, nhưng tính cứ ngờ ngờ. Không biết có phải mấy lần trước đơn vị từ trên hòn tàu xuống, chính Hà là người đưa tiểu đoàn anh đi cồn đa nhận gạo hay không? Đường đi trong đêm giữa vùng địch kiểm soát nên không ai được phép nói chuyện. Bóng tối mù mờ chỉ nhận ra nhau qua lời nói thì thào qua dáng đi và những ám hiệu quy ước hành quân mà thôi. Bây giờ vẫn là Hà mà sao không phải là Út chứ? Ý nghĩ đó làm tính thế lo lo. Bức thư vẫn nằm trong lòng bàn tay tính. Anh chưa muốn đọc vì anh mơ hồ điều gì đó làm anh sợ. Mà sợ thật. Không biết thư đó đem đến cho tính tin vui hay là tin buồn. Như những gì vừa xảy ra với ba tuân và em tư. Rồi tính vội gạt đi những ý nghĩ vớ vẩn đó. Một người như út không có gì phải sợ. Rất có thể thời gian qua là một thời khắc khó khăn nhất đối với út. Trong bão tố cô muốn ẩn mình như con cá dưới tầng sâu lớp sóng. Tình hình Đà Nẵng, nhiều cơ sở cách mạng đang bị địch khủng bố mạnh một số chiến sĩ biệt động thành bị bắt trong đó có người từng tiếp xúc với út qua mấy lần vào đà nẵng gây dựng đường dây thu mua gạo ý nghĩ ấy làm tính tạm yên tâm rồi anh mở thư ra đọc mấy hôm nay chúng tăng cường lực lượng kiểm soát rất dữ hàng trên yêu cầu tuy không được như ý muốn nhưng vẫn đạt tương đối khá cần chuyển lên ngay Đề nghị K tổ chức bổ sung thêm lực lượng, ém sát vùng C, chờ cơ hội chúng ta hành động. Địa điểm như cũ, liên lạc đều đặn với X2. Tính đọc kỹ lại lần nữa, rồi xé nhỏ lá thư đưa vào miệng nhai nát. Thì ra, thư đó là của Út. Út vẫn không trực tiếp gặp tính mà qua hà. Út nói rất đúng. Đất trời ở vùng địch kiểm soát là đất trời của chúng. Chúng lợi thế hơn ta là ở chỗ đó. Ta tồn tại được là nhờ sự khôn khéo và mưu trí để tiến công. Không hành động là tự mình làm khó cho mình, cũng có nghĩa là chết. Ngồi chờ, trời yên gió lặng là ảo tưởng. Trong cái khó, lo cái khôn. Út đưa ra gợi ý đó là chí phải. Kế hoạch này đúng như tính đã bàn và đề nghị được cục đồng ý. Từ lá thư này của Út càng động viên thêm tính. Quyết tâm cao hơn. Cậu Phấn, em nghe thủ trưởng, cậu ở lại đi đồng bằng với mình. Rồi anh quay sang nói tiếp với ngạn, chiến sĩ liên lạc tiểu đoàn. Còn cậu, nhận ngùi hàng của Phấn, rồi cùng cậu nhiều trở về đơn vị. Không biết có phải do thư của út viết hay không, mà lòng tin sức mạnh của tính bùng lên như có lửa. Rồi khi người lên kẻ xuống chuẩn bị chia tay đi tiếp, trời bỗng nổi cơn rông, gió thổi ào ào, tiếng sấm chớp nổ nhì nhằng, in tai nhức óc và một cơn mưa bất ngờ ập xuống. Họ đi trong mưa. Chính điều đó vô tình như bức màn che mắt quân địch, giúp tính và phấn đến nơi mà không gặp một trở ngại nào. Thật ra tuy không gặp địch, nhưng để đến được đồi móc, tính và phấn đã lạc một đoạn đường khá dài mưa mù mịt răng răng làm cây cối hai bên đường đổ ngả nghiêng che khuất lối đi có lúc suýt nữa thọc thẳng vào một chốt của tụi lính biệt động quân biên phòng rồi họ lần trở lại men theo bãi củ mì đi xuống hướng nam phấn mới nhận ra vạt cây đồi móc đến rồi thủ trưởng ơi phấn mừng sơn đó như reo đúng không nhìn rõ chưa Đúng ạ, đây là đồi móc mà. Ngoài kia, chỗ có nhiều màu trắng là khu nghĩa địa, từ đây đến đó độ 500 mét, còn vào trong xóm thượng chừng hơn một cây số nữa. Theo em, ta cứ ở đây chờ bắt liên lạc thủ trưởng ạ. Phấn đề nghị với tính và được anh chấp nhận. Và không chấp nhận cũng đâu có sự lựa chọn nào khác. Vì đến đây, Phấn tuy là chiến sĩ liên lạc nhưng thông thạo địa hình hơn tính. Đổi dốc móc là điểm cuối cùng mỗi khi đơn vị tính đưa người từ trên hoàn tàu xuống danh nhận hàng. Tính đi quanh một vòng nhìn trước nhìn sau, trong lòng thán phục ai đó có con mắt tinh tường đã chọn nơi đây làm điểm liên lạc, để rồi xâm nhập xuống đồng bằng trong đêm. Đổi móc hóa ra lấy tên vì nó có nhiều cây móc, một loại cây thân mềm nhưng có sức sống thật kỳ diệu. Móc có thể mọc ở cả nơi là đất bạc màu nhưng vẫn vươn lên tươi tốt móc mọc từng bụi bụi nọ liền bụi kia móc có cành vươn dài lá to như những chiếc đuôi cá chép mỗi bụi móc là một chiếc ô tre lớn móc phủ kín cả một vùng đồi phía tây xóm thượng kéo dài sang tận phía nam nhìn rừng móc vẫn lại nhớ những ngày còn trên đất bắc ngày đó đơn vị phấn đóng quân ở một vùng trung du cũng có nhiều cây móc vấn yêu cây móc làm lá ngụy trang tuyệt vời không một loại lá cây nào sánh kịp với nó lá móc với đời thằng lính còn là người bạn tâm tình lúc nghỉ giải lao trải vòng lá ngụy trang lá móc ra mặt đất biến thành một chiếc chiếu nằm mát rượi khi hành quân đường dài lá móc như một tấm dù che mưa che nắng quý thế nên tìm được một vòng ngụy trang bằng cây lá móc là cả kỳ công ao ước của bao chàng lính trẻ Còn ở đây thì móc mọc mênh mông, móc mọc thành rừng xanh biên biếc, móc là một vòng lá ngụy trang khổng lồ đang ngày đêm che chở cho đơn vị tính. Này, cậu làm gì mà thẫn người ra thế? Nơi nghỉ chỗ nào chỉ mình xem? Dạ, chỗ này thủ trường ạ. Vẫn đưa tính vào một căn hầm chữ A khá rộng. Những người trước đó công phu khéo léo đào nó nép vào sườn đồi. Xung quanh được che phủ bởi nhiều bụi cây lá móc. Nhờ những khóm móc mà căn hầm tồn tại, nhờ những cây móc những con người đi từ trên rừng xuống đồng bằng tồn tại. Nhưng điều làm tính bê say nhất là, từ đây anh có thể quan sát được cả một vùng quê đồng bằng rộng lớn. Kia là xóm thượng, nhìn rõ được cả những người đang đi trên đường, nghe được tiếng chó sủa tiếng gà gáy sáng. Cách xóm thượng không xa về phía tây nam là hòn đèn. Sâu hơn một chút ở hướng đông có hòn đồi trôm đồi ngang là căn cứ của lính Sài Gòn đóng quân trên đó. Những cuộc hành quân bố giáp của chúng vẫn thường xuyên xảy ra như cơm bữa. Đã bao nhiêu lần đơn vị đi lấy gạo nhưng đều phải đi trong đêm. Còn hôm nay anh mới được nhìn ngắm kỹ mảnh đất này nơi anh sinh ra giữa trời thanh thiên bạch nhật. Tất cả đang hiện ra trước mắt tính như một bức tranh dẫu còn nhiều những mảng màu u ám. Xóm thượng nằm giữa một cánh đồng lúa đã gạt. Sau trận mưa đêm qua, trời đã tạnh, để lại một mặt nước đầy xăm xắp ánh lên dưới ánh nắng mặt trời. Những mái nhà tôn lấp lóa trong vòng cây xanh. Từ đó bay lên những làn khói trắng vẻ bình yên êm ả. Xa xa, tiếp tận về phía biển, xóm làng lưa thưa trải dài theo hai bên bờ sông Thu Bồn. Người ta nói đúng. Dù đi đâu, góc biển chân trời nào, nhưng quê hương vẫn là máu thịt. Không quê hương, không kỷ niệm, làm sao ta có thể lớn đổi thành người? Dạ, thủ trưởng xa quê lâu chưa ạ? Thế tính như đang ngất ngây về đất trời quê hương sông nước. Vẫn hỏi, mười năm rồi. Đã có lần nào thủ trưởng về thăm quê chưa ạ? Nói rồi chợt phấn bừng đỏ mặt. Vì thấy câu hỏi của mình có phần hơi ngớ ngẩn. À không, chiến tranh mà. Chưa, nhưng mà cậu nói đúng đấy. Chiến tranh làm gì có điều kiện đi về dễ dàng được. Nhưng cũng có một lần, khi đơn vị mình bám theo một mũi của quân chủ lực ta tiến đánh cắt đường số một. Nhưng... Giọng tính trùng xuống nghe buồn buồn xa xôi. Một lúc lâu anh mới nói tiếp. Về đến nhà, nhưng không còn ai ở đó cả. Bình tìm biết rồi nghe người ta nói, ông cụ đã bị lính Sài Gòn bắn chết trong một lần chúng o ép dân vào sống ở trong khu rồn. Còn má, sau đó ít lâu vì thương nhớ ông, nên cũng sinh bệnh rồi mất. Bình có một đứa em gái, chắc cũng bằng tuổi cậu. Ba má mất nó buồn tuyệt vọng rồi lấy chồng sớm để đương thân. Nhưng không lâu sau, chồng nó cũng bị bắt đi quân dịch. Năm 1970, hành quân ra chiến trường Quảng Trị đánh nhau với quân Đằng Bình cũng bị tử trận rồi. Câu chuyện buồn như lan sang cả phấn, đâu đó vọng đến tiếng bìm bịp kêu. Tiếng kêu khàn đặc ra giết sao sát. Buổi sáng sau mưa, trời trong veo, gió giạt rào thổi khua vào rừng móc, như kéo đi nỗi buồn mà tính vừa kể với phấn. Thế rồi, họ cùng trở về với hiện tại, đang ở ngay trước mắt họ. Những cảm xúc, những buồn vui, đan cài, lẫn lộn. Phấn này, đất nước mình có đẹp không? Dạ đẹp ạ. Bình thường, ít khi nào phấn thấy tính thể hiện cảm xúc như ngày hôm nay. Cái gì đang làm cho tâm hồn tính trở nên mẫn cảm, thiêng liêng đến vậy? Vẫn là quê hương, vẫn là nỗi nhớ. con người ta hay là chỗ đó Tưởng như khô khan Nhưng nào có khô khan Có trăng, người, cảnh chưa gặp được nhau Đủ để làm cho trái tim rung động mà thôi Giờ thì Ngay như Phấn Dù mới vào chiến trường được ba năm Nhưng nhìn cảnh sông nước Trải ra trước mắt Mà nỗi nhớ quê hương cũng dâng trào Nhớ về xứ Bắc Vẫn là dân quê biển Sống bằng nghề đánh bắt cá Biển như là một phần cuộc đời của Phấn Biển mênh mang dữ dội Nhưng cũng hào phóng vô cùng. Biển vào trong giấc ngủ đêm đêm của Phấn. Biển như ngấm vào máu thịt của Phấn. Vậy làm sao Phấn có thể quên? Còn tính thì cũng như thế mà thôi. Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn cũng từ đó mà sinh ra cả. Cậu biết không, ngày xưa, cảm xúc của tính về quê hương sâu nặng lạ lùng mà anh muốn được đem ra chia sẻ giới thiệu với Phấn. Ngày xưa tính bắt đầu như kể một câu chuyện cổ tích. Ngày xưa ở nơi đây bao gồm các quận Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, người ta gọi là vùng đất Ngũ Phụng Tề Phi. Ngày đó, quê hương Bình còn được coi như phên dậu của miền biên viễn từ khi Ô Châu Thượng Du thuộc về Đại Việt. Có phải lịch sử khi từ khi nhà Lý từng lấy quốc hiệu là Đại Việt Lãnh thổ quốc gia chưa vào đến xứ Quảng Nam. Vùng đất này vẫn còn là của người Trăm Pa Cổ có phải không ạ? Phấn ứng khởi nói xen ngang lời tính. À, cậu cũng hiểu lịch sử khá đó nhỉ? Tính khen. Phấn khoái trí cười hơ hớ. Dạ, em cũng biết bập bõm. Khá gì đâu thủ trưởng. Cái cậu này... À, mà cậu cũng dân Bắc Trung Bộ phải không? Dạ, sao thủ trưởng biết ạ? Chỉ coi tính cách của cậu thì không chật. Đích Thị là dân Biển Trung, biết đâu gốc gác nhà mình cùng quê với cậu cũng nên. Thủ trưởng vui quá. Tính tiếp tục mạch chuyện chi âm kẻ sĩ cùng phấn. Trong lịch sử Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Việt Sử Ký bản kỷ tục biên nhiều lắm, đại thể là thế. Nói thì sợ dài dòng, tính tóm tắt đời vua Lê Đại Hành sai sứ là Từ Mục và Ngô Tử Canh sang giao hiếu với vua Chiêm Thành, nhưng vua Chiêm không coi trọng việc đó, rồi còn tức giận cho là ngang ngược, liền bắt hai sứ làm tù binh. Vua Lê Đại Hành biết tin nổi giận, liền sai đóng thuyền sắm sửa binh khí. Năm Thiên Phúc thứ ba tức là năm 982 tự làm tướng đi đánh vua Chiêm, người Chiêm bại trận, vua Lê. Tiến quân vào kinh đô Đồng Dương, giết chết vua Timi Thuế. Lịch sử sau này chép lại khá công phu rằng, Cuộc chiến với nước Chiêm sau đó có lúc thắng lúc thua. Cho đến thời nhà Trần, có một sự kiện vô cùng quan trọng mà ngày nay ai cũng biết. Khi Trần Nhân Tông lên ngôi, vua Chiêm Thành chế mân, sai sứ sang mừng. Năm Hưng Long thứ 9, 1301, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông vi hành phương Nam một thời gian. Thấy đất trời, sông núi, nước chiêm kỳ vĩ và tươi đẹp, lại được chế mân cung kính tiếp đón trọng thị, nên hứa gả con gái là công chúa huyền chân cho chế mân. Chế mân bừng lắm, liền sai một trăm người đem vàng, bạc, châu, báu, hương liệu quý, vật lạ đến xin xính lễ. Ngoài ra vua chiêm còn xin dâng hai châu Âu và Lý làm lễ nạp trưng. Huyền chân công chúa về đất chiêm thành, được phong làm hoàng hậu, Với mỹ hiệu là Paramekvari. Vậy là Quảng Nam từ đó đã thuộc về đất đai Đại Việt rồi. Hai châu Âu Lý sau cũng đổi thành Hóa Châu. Thế em hỏi thủ trưởng, tại sao người ta lại gọi là Quảng Nam ạ? Phấn thấy hút vào câu chuyện lý thú của tính, liền hỏi thêm cho rõ. À, kể thì dài lắm, nhưng đó là một câu hỏi hay đó. Quảng Nam hề, mỗi chữ địa danh, Đều có ý nghĩ của nó chứ Không vô cớ mà người xưa đặt lông rông đâu Trong sách từ xưa tới nay Có nhiều học giả viết và giải thích Quảng Nam có nghĩa là rộng Mở rộng về địa lý không gian đó Còn Nam là phương Nam Vậy ghép hai chữ đó là đất đai Đại Việt Mở rộng về phương Nam Lịch sử lại viết tiếp những trang mới sau đó Đất Quảng cũng biến động theo thời cuộc của, của các vương triều Cho đến năm 1558, Nguyễn Hoàng được phong làm quận công, rồi được vua Lê Anh Tông chấp thuận vào đất thuận hóa. Lịch sử nước ta từ đây bước sang một trang mới.